On Media mời các bạn nghe tiếp phần 4 tiểu thuyết kinh dị Mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Di vận Ban ngày thị trấn này mất hẳn hong luong sự yên tĩnh đến ghê người di vat ban đêm. Tiếng người bắn rong lúc nào cũng vang vọng trên đường. Nhưng mà đêm qua sao lại có cảm giác nơi này như một thị trấn chết vậy? Tạ Nam nhìn khắp lượt Nhưng không tài nào lý giải được điều đó Đi đến một ngõ nhỏ Đường sinh bình dừng lại Chỉ tay về phía trước mà nói Đây chính là chỗ tối qua Các cháu bị lạc đường đây Thiệu Đông Tử vội bước tới Quan sát cẩn thận Sau đó lắc đầu nói không thể nào Tối qua rõ ràng là ở trong một cái ngõ rất sâu Mà rẽ trái rẽ phải Đều không đi ra được Còn cái chỗ này Là một ngõ ngắn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 Khiến người bị lạc vào trong nó sẽ bị mất phương hướng luôn Đường sinh bình ngồi xuống dùng quạt nhổ cái cọc gỗ Rồi tỉ mỉ quan sát Lại do đêm qua các cháu uống khá nhiều rượu Nên càng dễ bị trúng kế Lúc ông tìm ra các cháu trông thần sắc các cháu vô cùng hoảng hốt Cứ như là gặp phải chuyện gì kinh hãi lắm ấy Xem ra đường sinh bình không biết đến sự tồn tại của Giang Tư Độ Thực ra trước đó người dọa chúng cháu đã xuất hiện rồi Mà xuất hiện một cách kỳ lạ nữa Chúng cháu bị hắn dọa cho một phen hú vía luôn Tạ Nam đã phần nào hiểu vì sao Giang Tư Độ lại xuất hiện như vậy Có lẽ là muốn họ dễ đi vào cái bẫy của hắn ta chăng Như thế là trận pháp này là mời hồn ma đến mê hoặc chúng cháu có phải không? Chỉ là một đồ vật giống như ảo thuật mà thôi Ông chưa gặp loại ma này bao giờ cả Đường sinh bình chắc chắn Chí ít là trong cuộc đời ông ta Không có cái gì xuất hiện cụ thể cả đâu Lão đạo sĩ họ đường này đột nhiên nói Chưa gặp ma bao giờ Điều đó khiến thiệu đông tử cảm thấy thất vọng vô cùng Lẽ nào là họ chỉ trúng kế Do tên phù thủy đó bay ra Điều này thật làm người ta nản lòng Dù không có lực lượng siêu nhiên thực sự tồn tại Thì cũng khiến người ta sợ chạy mất dép rồi Họ vừa đi vừa nói chuyện rôm giả Chẳng biết đã đến nhà đường sinh bình tự lúc nào Khi ấy thái độ của tạ nam cũng tốt hơn nhiều rồi Bất luận là do cảm kích hay hiếu kỳ Cậu ta thực sự chẳng còn cách nào thoái thác thật thuc lời nhờ và của ông giả này nữa Đường Sinh Bình ngồi yên vị trên cái chàng kỷ, rồi lên giọng nói với Tạ Nam. Bắt đầu từ bây giờ, ông có thể nói với cháu một vài chuyện rồi. Còn cuối cùng, cháu lựa chọn cái gì là do bản thân cháu tự quyết định lấy. Thanh niên mà, không thể chỉ nghe lời của ông già này đâu. Còn cái gọi là di vật, ông muốn để lại cho cháu, không phải là ông cho cháu. Mà là thị trấn phổ này cho cháu đấy Nói rồi Đường sinh bình lấy một thứ Được gói bằng vải gấm Từ trong cái tủ ra Đặt lên bàn Trông vật đó tương đối nặng Nó rơi đánh phịch xuống bàn Rồi lại như rơi ngay vào lòng tạ nam Khiến mặt mày cậu này Mếu máu và nhăn nhó Cháu không biết Cháu có thể nhận vật này hay không đây Tạ nam ngơ ngác nói câu đó Cậu biết, nếu mình nhận vật này thì rất có khả năng âm khí sẽ lao đến bủa vây xung quanh, khiến cho cuộc sống của cậu chẳng được bình yên nữa. Ông chỉ muốn đem vật này đi khỏi thị trấn phổ càng xa càng tốt mà không có ý gì khác cả đâu. Khi cháu đến đây, ông cũng đã định trao lại cho cháu ngay lúc đó rồi. Bởi biểu hiện của cháu hôm qua khiến ông rất yên tâm đường sinh bình nhìn tạ nam với ánh mắt rất là kỳ quái trong thực tế việc tạ nam có thể đến được đây còn là do cậu có cơ duyên hồi tạ nam lên ba tuổi chẳng biết cậu ta bị bệnh gì mà cứ sốt triền miên khiến bác sĩ trong bệnh viện phải bó tay vô phương cứu chữa bố mẹ cậu chẳng rõ từ đâu mà biết được bèn ôm lấy tạ nam đi đến thị trấn phổ tìm ngay đường sinh bình Sau khi trình bày lại mọi việc vừa xảy ra, Đường Sinh Bình đồng ý chữa bệnh cho Tạ Nam. Nhưng điều kỳ lạ là Tạ Nam cứ cười với Đường Sinh Bình. Cậu hoàn toàn không giống với những đứa trẻ mà Đường Sinh Bình từng gặp khi bị lực lượng hắc ám nào đó làm cho hồn bay phách lạ. Bởi thường thì những đứa trẻ bị như thế, khi đến Tương Tây sẽ gào khóc không ngừng. Còn cậu khi ấy thì lại khác hẳn. Cũng có thể là khi sinh ra cậu đã rất can đảm rồi Cũng có khi cậu là thiên tài bẩm sinh nữa Lúc đó Đường Sinh Bình mới yêu cầu bố mẹ Tạ Nam cho cậu nhận mình làm sư phụ Để dễ dàng bảo vệ đứa trẻ vừa sinh ra Và cũng bắt đầu từ đó Đường Sinh Bình đã xem Tạ Nam là người thừa kế di vật của mình Mà dù gì đi nữa đồ vật này hình như cũng không có vấn đề gì to lớn lắm đâu tạ nam nghe đường sinh bình nói xong đầu óc được mở mang không ít nhưng cái gì mà sư phụ với đồ đệ cái gì mà vừa cười đã định càn khôn thật là hoang đường lắm thực ra nhận món đồ này cũng không có gì đáng lo lắng lắm bởi có thể ném vào chỗ nào đó là được rồi chỉ là bây giờ xuất hiện một giang tự độ tuyên bố Sẽ gây khó dễ cho họ Lại thêm một kẻ hiếu kỳ vô cùng Là Thiệu Đông Tử Nghĩ xong Tạ Nam đưa một tay ra Thành khẩn nói với Đường Sinh Bình Vật này vốn đã không có vấn đề gì Tại sao nhất định phải giao cho cháu Thực ra thì cháu cũng không có năng lực gì đặc biệt cả đâu Này cháu Cháu không cần phải miễn cưỡng đâu Vì ông nghĩ cháu đang học đại học mà Sau đó đi đây đi đó trải nghiệm cuộc đời Khó mà có cơ hội quay trở lại đây Do đó cũng chẳng cần thiết phải đem theo câu chuyện thần thánh này làm gì nữa Mà thực sự là cũng không cần đem theo thứ này đâu Chỉ là do ông thấy tấm lòng của cháu tốt Nên mới yên tâm đem nó giao cho cháu thôi Cả nam nghe xong những lời đó thì ngẩn người ra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 Đã khiến cho đầu óc tạ nam lúc này như muốn nổ tung ra Thôi thì mặc kệ may rủi thế nào đi nữa Dù sao cũng trở về ngay lập tức Chẳng vấn vương cái vùng đất ma quỷ này làm gì Thế là cậu đành cắn răng nhắm mắt mà nói Thôi được, cháu sẽ nhận vật này Đường sinh bình khẽ cười Hai tay bê vật đã được gói cẩn thận Trong tấm lụa màu vàng kia Rồi đưa cho tạ nam Cảnh tượng khi đó giống như một nghi thức vô cùng quan trọng, khiến cho Thiệu Đông Tử và Tô Khun như nín thở mà quan sát. Tạ Nam tiếp nhận đồ vật đó rồi bất thình lình mở ba lô cho cái món đồ đó vào trong. Hành động va to khon khiến tên Hiếu Kỳ Thiệu Đông Tử suýt nữa thì hét lên. Đã nhận một món đồ như vậy mà không mở ra xem nó là cái gì, thật là khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ đây.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 Nói xong tạ nam liền đứng dậy, kéo tô khôn rồi bỏ đi. Thiệu đông tử thấy tạ nam trước mặt cứ như một người xa lạ vậy. Thực ra chẳng hề giống tạ nam thường ngày, nhưng cũng đành phải đi theo. Đường sinh bình tiễn họ ra đến cổng, rồi cả ba người đi một mạch ra ngoài ngõ. Mãi đến chỗ ngoặt, tạ nam mới quay đầu lại nhìn không ta. nam moi quay đau lai nhin ong ta đuong sinh bình vẫn đứng đó nhìn theo với ánh mắt u buồn. Tạ Nam cười cười rồi nhanh chóng cất bước Câu định bắt xe trở về thành phố Không lưu luyến nơi này nữa Đường sinh bình khi đó cũng là một nụ cười Khi nhìn họ đi xa Rồi ông trở vào đứng trong sân một lúc Nhìn cây cổ thụ rồi nói một mình Cũng đã đến lúc rồi Phải lên đường thôi Chiều tối hôm đó Có người nhìn thấy đường sinh bình một mình bước đi trên bờ đê, chẳng quan tâm để ý đến mọi người xung quanh như thế nào, rồi dần dần biến mất ở phía cuối thị trấn nhỏ. Tạ Nam đang suy nghĩ vẩn vơ, thì bị ai đó vỗ nhẹ vào lưng làm cậu ta giật bắn cả người. Vội vàng đứng bật dậy, chẳng may va phải thanh ngang của giường ở tầng trên, Đau điếng cả người Tô khôn thấy tạ nam Bị đập đầu không nhẹ chút nào Nên vội xoa trán cho tạ nam hỏi Có sao không Thiệu đông tử nằm ở giường đối diện Hời hợt nói Em thổi đi Không chừng tạ nam lại trở nên thông minh rồi đấy Tô khôn bèn cố gắng thổi thật mạnh Khiến tạ nam đỏ hết cả mặt Bội vàng nói không sao không sao Rồi bảo tô khôn ngồi xuống bên cạnh Lúc này tàu bắt đầu chuyển bánh Tạ Nam hít một hơi dài khoan khoái Dù sao thì cơn ác mộng này Cũng nên kết thúc ở đây Ngày mai sẽ bắt đầu một cuộc sống bình lặng Không có những chuyện kỳ lạ xảy ra nữa Và tàu hỏa bắt đầu rời khỏi thị trấn phổ Đột nhiên có điện thoại của nhà gọi đến Tạ Nam vội nghe máy Thấy giọng nói của mẹ mình có vẻ hoang mang Thông báo cho Tạ Nam biết tin đường Sinh Bình đã chết Là chết đuối trên sông Hậu sự do hàng xóm lo no liệu Điều khiến Tạ Nam sợ nhất là câu thị thầm sau cùng của mẹ mình Nghe nói là ma quỷ trên sông lôi đi Trên chân vẫn còn để lại dấu vết đấy Nói chưa hết câu Thì Tạ Nam chỉ nghe thấy ở đầu dây bên kia tiếng bố cậu phàn nàn Bảo đừng ăn nói linh tinh Và điện thoại bị cúp ngay Chết rồi Vậy là thứ này thực sự trở thành di vật rồi sao Tạ Nam cố gắng bình tĩnh Nói lại chuyện này với Tô Khôn và Thiệu Đông Tử Thiệu Đông Tử khá hốc mồm ra Không biết nói năng gì Còn Tô Khôn lại khóc thút thít như là trẻ con Bây giờ thì dù có trở lại con hẻm đó cai cổng đó Cũng sẽ không còn thấy một ông già đang ngồi ở ngưỡng cửa nữa Trên đường trở về Tạ Nam ngồi an ủi tô khôn Hai người nhìn nhau mà mắt đẫm lẻ Khiến cho thiệu đông tử cũng thấy lòng mình xót xa Thôi rồi Chuyến du lịch thú vị này sư phụ cũng ra đi Mà bạn gái cũng sắp bị người ta giành mất rồi Thật là tiếc quá đi thôi Kế thừa di vật tiếp đến là cái chết kỳ lạ của đường sinh bình Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với tạ Nam và các bạn của cậu ta Mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện ở phần tiếp theo nhé